Trường 389 Triệu mù vẫn đang liên tục lại nhãi phân tích điểm đáng ngờ của áo caro Lúc đó tôi nhảy vào trong nước rồi cố sức gọi cậu ta Nhưng cậu ta cứ như không hề nghe thấy mà liều mạng bơi về phía trước Tôi đi theo cậu ta đến cái đảo đó Lúc ấy tôi đã hơi nghi ngờ cậu ta đã biết trước ở đó có một hòn đảo nên bơi đến nhưng lại bị tôi phát hiện nên đâm lao đành phải theo lao và nói mình vô tình phát hiện tôi nói vậy là đúng rồi lúc đó cậu ta giả vờ ngã xuống biển để thừa cơ bỏ lại hai chúng ta đúng lần này rơi vào trong biển tôi bị dạt lên một hòn đảo nhỏ và gặp cậu ta áo caro nói với tôi là anh bị thương và vẫn đang trôi trên biển cậu ta bảo tôi mau đi cứu anh vì vậy tôi mới tới chỗ này triệu mù đấm một cái thật mạnh xuống đất rốt cuộc thì thằng ranh con này muốn làm gì, muốn giết chúng ta tôi lắc đầu chắc không đâu, anh thử nghĩ đi cậu ta quen thuộc biển kẻ như vậy chỉ cần tùy tiện động tay động chân trên thuyền, đục một cái lỗ là chúng ta đã thành thức ăn cho cua từ lâu rồi tôi cảm thấy cậu ta nghĩ trăm phương nghìn kế kể nhiều chuyện xưa như vậy cái gì mà hải long vương quỷ biển thật ra chỉ vì muốn lừa chúng ta đến chỗ này thôi triệu mù hỏi Đến chỗ này Đến chỗ này làm gì Tôi suy nghĩ rồi trả lời Tôi cảm thấy có hai khả năng triệu mù lại hỏi Hai khả năng nào Tôi đáp Loại thứ nhất chính là cậu ta có liên quan đến phe quân trang Giống cái đám mà chúng ta gặp trên tàu hỏa Bọn chúng âm thầm đến giết chúng ta Loại thứ hai là bản thân cậu ta có mục đích nào đó khó nói Cậu ta muốn dẫn chúng ta đến chỗ này Tôi vừa phân tích thì thấy khả năng loại thứ nhất khá thấp. Nếu thật sự là loại thứ nhất, vậy cậu ta chẳng cần mất công làm nhiều chuyện như thế làm gì. Chỉ cần làm thuyền chim là được. Vì vậy rất có thể là loại thứ hai. triệu mù hỏi Vậy cậu ta dẫn chúng ta đến nơi này để làm gì? Tôi đáp Điều này hả? Vậy anh chỉ có thể đi mà hỏi cậu ta. triệu mù bực mình Cậu nói linh tinh một lúc lâu mà chẳng có cái quái gì cả. Tôi cười ra tiếng. <cười> thế anh nghĩ là thế nào? Ông đây điều tiết bầu không khí một chút không được à? Chữ mù hầm hừ ném vài cây đuốc cho tôi rồi bảo. Đi! Tôi giơ cây đuốc lên, lại đeo vài cái ở trên lưng rồi đi theo phía sau anh ấy. Trong hang động tối đen, cây đuốc chỉ có thể chiếu sáng một khu vực nhỏ. Ngọn lửa bập bùng khiến cái bóng liên tục chuyển động trên vách đá. Cứ như lũ quỷ múa loạn. Thỉnh thoảng lại có giọt nước từ trên trần hang nhỏ xuống tí tách. Nó rơi trên người chúng tôi rất lạnh, bầu không khí cực kỳ đè nén. Hai người chúng tôi chẳng ai nói gì, chỉ cảm nhận hướng gió và tìm tòi theo hướng đó. Lúc ban đầu, chúng tôi nghĩ chỗ này là một khu mỏ quặng bỏ hoang. Chắc có một con đường đi đến cuối cùng. Nhưng đi một lát tôi mới phát hiện, ở đây cứ như một mê cung lớn. Khắp nơi đều là các hang động to to nhỏ nhỏ nối với nhau Không biết chúng thông đến chỗ nào Có một số cửa hang lớn thì chúng tôi còn hiểu được Nhưng ở chỗ này còn có một hang tương đối nhỏ Có cái to bằng vại nước Vừa một người chui vào Đến cả đứng thẳng cũng chẳng được Không biết là để làm cái gì Cực chẳng đã Hai người chúng tôi cứ như con ruồi không đầu Chọn bừa một cái hang rồi đi vào Nhưng đi qua mấy cái hang rồi mà xung quanh vẫn như vậy, chẳng có một chút biến hóa nào. Lại đi thêm một lúc, triệu mù bỗng dừng lại rồi hô lên. Không đúng. Tôi giật nảy mình, vội vàng hỏi anh ấy. Có gì không đúng? Triệu mù đáp. Tiểu thất, cậu nhìn đi, đây rõ ràng là một mỏ bỏ hoang. Theo lý thuyết, chỉ cần đào cái hang lớn từ đầu đến cuối là được. Tại sao lại có nhiều lỗ nhỏ như vậy? Những lỗ nhỏ này dùng để làm gì Tôi cũng không hiểu điều này Nên thuận miệng nói Có phải đề phòng hang bị sập Nên làm lối thoát hiểm không Triệu mù lắc đầu Không thể nào Nếu hang bị sập Dù có đèo 10.000 lỗ nhỏ Thì người cũng sẽ bị trôn chết bên trong Triệu mù cúi đầu xuống Và dùng cây đuốc soi cửa hang thật cẩn thận Sắc mặt anh ấy bỗng biến đổi Tiểu thất Cậu mau nhìn xem Mẹ nó Cái hang này có vấn đề. Tôi vội vàng ngồi xuống để nhìn kỹ. Cái hang này to gần bằng vại nước, hình tròn. Khi dùng đuốc soi thì bên trong tối đen như mực chẳng nhìn thấy cái gì cả. Tôi hỏi triệu mù. Nhìn cái gì? Chỉ là một cái hang nhỏ mà. Triệu mù bực mình nói. Ai bảo cậu nhìn cái đó? Anh ta nhặt một thứ từ cửa hang lên rồi cầm đến trước mặt tôi. Cậu nhìn thứ này thử đi. Tôi nhìn vật trong tay Triệu Mù, nó giống một cái vảy tôm, màu xám trắng, rất mỏng, hình bầu dục to khoảng một ngón tay cái. Tôi nói, ha ha, cái này là cái gì? Chỉ là một mảnh vảy cá thôi mà. Triệu Mù hỏi, cậu nhìn kỹ lại đi, đây mà là vảy cá à? Tôi nhìn đi nhìn lại vật này, màu sắc nó bóng loáng. Vô cùng dẻo, rõ ràng là một cái vảy cá lớn, còn có thể là gì khác chứ? Chịu mù lại soi cửa hang rồi nói Cậu nhìn thật kỹ cửa hang đi Dùng tay sờ thử bên trong Móng loáng đúng không Còn nữa Cậu nhìn xem Xung quanh hang động này rất sạch sẽ Cũng khá gần nước Cậu không liên tưởng ra thứ gì sao Tôi nghẹt mặt ra nói Tôi chẳng liên tưởng được ra cái gì cả Chịu mù lắc đầu chán nản Tiểu thất Cậu vẫn không nhận ra Đây là một cái vảy rắn Mẹ nói chứ, chỗ này chính là một cái hang rắn lớn. Đầu của tôi ong lên, tôi liên tục lùi lại vài bước. Tôi nhớ đến lúc ở hang rắn Lan Thương, lão vua rắn đã nói với chúng tôi về hang rắn. Hang động này trơn nhẵn, sạch sẽ, bên ngoài có vảy rắn, rõ ràng là tiêu chí điển hình của hang rắn. Vậy mà tôi lại coi vảy rắn là vảy cá. Tôi nhìn kỹ lại cái vảy trong tay, nó có màu xám trắng. Vô cùng dẻo dai, sáng bóng, rõ ràng là vảy của một con rắn lớn. Nhưng cái vảy to bằng móng tay này nếu là vảy cá thì cũng bình thường, còn nếu là vảy rắn, vậy chắc chắn nó phải là một con rắn rất to. Tôi nhìn hoàn cảnh xung quanh âm u ẩm ướt, có dấu vết nước chảy, rõ ràng là hoàn cảnh mà bọn rắn to thích nhất. Tôi lại nghĩ đến lúc mới vào đây, nhìn thấy đám quỷ biển treo bằng xích sắt trên trần hang. Trông rất giống một nghi thức thờ cúng thần bí chẳng nhẽ chẳng nhẽ đây không phải khu mỏ bỏ đi mà lại là một hang rắn lớn chương 390 mặt tôi biến sắc liên tục lùi về phía sau mấy bước triệu mù mau chạy đi cẩn thận con rắn đó bỏ ra triệu mù lại lắc đầu Hết rồi, là một cái hang rắn lớn. Lúc đầu tôi không hiểu ý của triệu mù. Đúng vậy, con rắn này to thật, chúng ta trốn nhanh đi thôi. Triệu mù thở dài, soi cây đuốc lên trên hang. Trên đỉnh hang động đen đúa có treo rất nhiều mảnh vải màu xám trắng đã mục nát hết kẻ. Treo thưa thớt ở bên trên. Tôi nói, sao bên trên nhiều vải rách thế? Triệu mù khẽ đáp, Tiểu thất, đó không phải vải rách. Tôi lấy làm lạ Đó không phải vải rách thì là cái gì Triệu mù nói Là da rắn Da rắn lột ra Cậu vẫn chưa nhận ra ư Nơi này toàn bộ chỗ này Chính là một hang rắn lớn Chạy đi đâu cũng vô ích Tôi sửng sốt Giờ mới hiểu ra Ý của triệu mù là hang động trước mặt chúng tôi Là một ổ rắn lớn Hang rắn này chỉ là một hang rất nhỏ Trong ổ rắn lớn thôi Như vậy khắp nơi đều là hang rắn Chạy cũng không chạy được Tôi giành lấy cây đuốc Chạy đến mấy cửa hang khác xem kỹ Những cửa hang đó cũng giống như cái này Cửa hang trơn nhẵn Ngoài hang sạch sẽ Rõ ràng cũng là một đám hang rắn To nhỏ đủ cả Xem ra triệu mù nói đúng Đây đúng thật là một ổ rắn khổng lồ Tôi vừa sợ vừa tức Oán hận mắng Nhưng lại không biết nên làm gì Nhất thời cứ đứng ngây như phỏng Qua một lúc lâu Triệu mù nói khẽ Về chỗ đóng lửa kia đã rồi nói Cả hai thận trọng rút lui Quay trở lại đóng lửa cũ Và thì thầm bàn nhau xem Phải làm gì bây giờ Tôi đề nghị Dù thế nào thì chúng tôi vẫn phải tìm cách xông ra ngoài Bị kẹt ở đây cũng phải chết Thà rằng liều một phen Triệu mù vẫn hơi lo lắng Không phải anh ấy sợ rắn, mà chủ yếu là bị con quỷ gớm ghét vừa rồi dọa sợ. Cứ cảm thấy chúng tôi có làm gì cũng vô ích. Có điều anh ấy vẫn đồng ý đi cùng với tôi. Tôi an ủi anh ấy rằng không sao cả. Hồi ở hang rắn lan thương, tôi cũng từng gặp phải rồi. Nói tới đây, tôi chợt nhớ tới chuyện của Tiểu Mã, nên hỏi Triệu Mù. Đúng rồi, Triệu Mù. Anh nói là đi theo Tiểu Mã vào đây. Vậy rốt cuộc chuyện tiểu mã là thế nào? Anh còn nhớ không? Lúc chúng ta ở mộ ưng Bắc Tạng, Bạch Lãng bắn một phát súng về phía cậu ta và cũng làm văng ra một mạnh vậy cá. Chẳng lẽ cậu ta là quái vật dưới nước tu luyện thành hình người? Hiện giờ những lời này đúng là như đang nói đùa ấy. Còn quái vật dưới nước tu luyện thành hình người? Hay kẻ đó là họ hàng của Bạch Tố Trinh? Nhưng trong hoàn cảnh lúc ấy, Trong bầu không khí đầy kỳ lạ đó, mọi người gần như bị đè nén đến phát điên. Chúng tôi có thể chấp nhận bất cứ khả năng nào. Lúc đó, hai chúng tôi thực sự tin tưởng vào giả thuyết này, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi về khả năng tiểu mã là quái vật cá khổng lồ và phân tích chức vảy cá chúng tôi nhặt được trên xe lửa. Không chừng cũng là do gã ta để lại. Cuối cùng, triệu mù lắc đầu. Khó mà nói được. Đợi đến khi tìm được tiểu mẽ mới biết. Tôi hơi chần chờ hỏi. Chịu mù, anh có chắc lúc ấy đã nhìn thấy tiểu mẽ không? Chịu mù gật đầu đép chắc nịch. Chắc chắn là cậu ta. Tôi thở dài. Trước mắt hai chúng tôi bị nhốt ở trong ổ rắn khổng lồ này. Đúng là hết đường lên trời, hết cửa xuống đất. Chỉ có thể ở đây ngồi chờ chết. Đang nghĩ ngợi. Tôi chợt cảm thấy cổ ngưa ngứa nên cào mạnh vài cái. Không những cơn ngứa không ngừng mà ngược lại càng nghiêm trọng hơn. Tôi vô thức quay đầu lại thì thấy một gương mặt giống tôi như đúc. Tai, mắt, mũi miệng, chảy máu đang nhìn xoáy vào mình. Nói thật, lúc nghe triệu mù bạo, anh ấy bỗng thấy một gương mặt chết chóc của bản thân trong bóng đêm. Nên sợ tới mức suýt ngất đi, tôi còn cười nhạo anh ấy. Không ngờ lúc này đây, bản thân tôi cũng chính mắt thấy cảnh này. Lúc đó tôi hoàn toàn choáng váng, cổ họng như bị vật gì đó chặn lại, hét lên cũng không nổi. Đành nhìn khuôn mặt đầy máu, đen tiến dần từng bước một về phía mình. Càng ngày càng gần, tôi gần như có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc từ nó. Mặc dù chỉ có vài giây ngắn ngủi, nhưng lại dài như mấy thế kỷ... Lúc ấy tôi chờ mắt nhìn nó đi tới từng bước một, gần như sắp đứng chung một chỗ với tôi, mắt đối mắt, mà cả người tôi như bị tê liệt, không thể động đậy. Trong khoảnh khắc đó, cái khó ló cái khôn, tôi cắn mạnh vào đầu lưỡi, đau tới mức nước mắt tôi sắp trào ra. Tôi cảm thấy cơ thể mình lập tức sống lại, đầu lưỡi đau như lửa đốt, nhất thời tôi giận sôi người không dám suy nghĩ gì mẹ đấm thẳng một cú vào cái mặt quỷ kia. Khi ra cú đấm đó, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý là chắc chắn cú này sẽ đánh hụt. Nghĩ rằng kế tiếp sẽ rơi vào sự trả thù đáng sợ hơn. Nhưng không thể nào ngờ rằng cú này lại đấm trúng hắn thật. Tôi cảm thấy nắm tay nện mạnh vào một thứ mum múp thịt. Tiếp theo, thứ đó ngẽ xuống trong bóng đêm, không kìm được mà hét lên thảm thiết. Tôi cũng kêu to Triệu mù, triệu mù Tôi đánh trúng hắn rồi Là cái mặt quỷ kia Triệu mù lồm cồm bò dậy Nhào về phía bóng tối và la lên Hắn không phải quỷ, là người Tôi cũng phản ứng kịp rơi mắng Mó bắt lấy hắn Đuổi theo hắn là chúng ta có thể đi ra ngoài rồi Nếu không phải quỷ Triệu mù lập tức khôi phục dáng vẻ ngày thường Anh ấy không hề do dự Lao tới một cách quyết liệt Đấm đá với người nọ Miệng liên tục mắng thằng chó này dám giả thần giả quỷ, dọa ông sợ quá. Lần này thể nào cũng phải đánh trong một trận nhớ đời mới được. Tôi vốn muốn lên giúp, nhưng sau khi bước lên lại phát hiện mình chẳng thấy rõ gì trong bóng tối hết, nên nhanh chóng chạy lại lấy cây đuốc. Khi tôi cầm một cây củi gỗ đang cháy sông tới, triệu mù đã kết thúc cuộc chiến. Triệu mù hùng hộ đứng lên rồi nói Đừng soi nữa, soi cái lông. Thằng chết dẫm đó chạy mất rồi. Tôi vô cùng thất vọng. Hả? Chạy rồi ư? Sao lại để hắn chạy? triệu mù đắc ý nói. Cậu biết cái gì? Là ông cố tình thả hắn chạy đấy. Thằng chó này có thể ở trong đây lâu như vậy. Chắc chắn biết lối ra ngoài ở đâu. Chúng ta đuổi theo hắn là chắc chắn có thể tìm được đường đi ra ngoài. Tôi hỏi. Hắn đã chạy mút mùa rồi, anh đuổi theo làm sao? Triệu mù nói, <cười> muốn chạy nào có dễ dàng như vậy. Vừa rồi ông lớn Triệu đây đã đạp mạnh vài cái lên đùi hắn. Cậu yên tâm đi, hắn không chạy xa được đâu. Chúng ta cứ đi theo sau hắn là được. chương 391. Bị mắc kẹt trong hang động tối tăm lạnh lẽo này lâu như vậy, Cuối cùng cũng có cơ hội ra ngoài Tôi phấn khích bật dậy Cầm đuốc lên và chạy theo triệu mù Tuy nhiên tôi vẫn hơi lo lắng Vừa chạy vừa hỏi Triệu mù, triệu mù Anh nói xem rốt cuộc người này là ai Triệu mù cũng không quay đầu lại Ai nữa là người thôi Tôi lại hỏi Hắn, tại sao hắn có thể biến thành mặt quỷ Triệu mù hừ lạnh Cái này cũng cần phải hỏi bắt được hắn rồi đánh cho một trận như tử chẳng phải sẽ biết à. Ngẫm lại cũng phải, tôi không hỏi thêm gì nữa mà cố sống cố chết chạy theo Triệu Mù. Trong hang động lồi lõm không bằng phẳng, khắp nơi đều là đá vụn và gạch vụn, khiến tôi suýt ngã lăn ra đất rất nhiều lần. Tôi sợ mất dấu nên dốc hết sức bình sinh cố đuổi kịp Triệu Mù. Trong lúc vội vàng, tôi dương mắt nhìn về phía trước, người nọ mặc đồ đen Trong bóng tối không thấy rõ lắm hắn trông như thế nào, chỉ có thể bám sát theo phía sau. Tên mặc đồ đen rõ ràng là rất quen thuộc với nơi này. Hắn nhanh nhẹn, nhảy tới nhảy lui giữa các hang động, muốn cắt đuôi chúng tôi. Một số hang rộng, một số hang hẹp hơn, còn có hang động rất nhiều nước, bước vào là nước ngập tới đầu gối. Tôi dính nước lạnh đột ngột nên sợ tới mức suýt nhảy dựng lên. Chúng tôi khó khăn lắm mới có được một cơ hội sống sót, không cần biết phía trước là đầm rồng hang hộ gì hết. Thế vẫn tốt hơn bị kẹt cứng ở đây chờ rắn khổng lồ tới, cho nên cũng liều mạng đuổi theo hắn. Chạy được một lúc, mặt đất càng ngày càng bằng phẳng, xung quanh dần dần trở nên trống trại, tạo thành một cái hang lớn tiêu chuẩn. Cuối cùng tôi không phải lo lắng dưới lòng bàn chân nữa, càng ngày càng chạy nhanh và nhẹ nhàng hơn. Tôi soi cây đuốc xung quanh và thấy hang động quanh mình đã không còn tường sập, gạch cũ nữa. Thay vào đó là rất nhiều khúc gỗ lớn chất thành đống. Hơn nữa đều là những thanh xà thẳng tắp, xếp cạnh nhau tạo thành một bức tường gỗ cao ngất. Bức tường bốc mùi tanh nồng của cá tôm thối rữa khiến tôi phải bịt mũi. Chạy đến đây, bước chân của người nọ càng lúc càng chậm. Cuối cùng hắn dừng lại, nhìn xung quanh do dự một chút. Rồi đột nhiên điên cuồng rú lên ầm ĩ và vọt về phía chúng tôi. Người nọ đột ngột quay đầu lao về phía chúng tôi một cách điên cuồng làm tôi hoảng sợ, tránh sang một bên theo phản xạ. Cũng may triệu mù dứt khoát đi lên túm chặt hắn và đẹp một cú thật mạnh khiến hắn té lăn quay ra đất rồi đè nghiến trên người hắn. Người nọ liều mạng giãy ruộng, miệng phát ra tiếng gầm gừ như thú hoang Vừa cào vừa cắn lên người triệu mù Cứ như con sói non vậy Đầu đến mức triệu mù chửi bậy Bảo tôi cởi éo thun anh ấy ra Xé thành mạnh để trói chặt Hai tay người nọ lại Rồi mới thẻ hắn ra Sau khi người nọ đứng lên Hắn nhào về phía triệu mù Có điều hai tay hắn bị tôi trói lại Từ phía sau Mất thăng bằng nên chưa chạy được mấy bước Đã té lăn ra đất Triệu mù cười nhẹo Nhãi ranh Không trói mi thì mi cũng không phải là đối thủ của ông. Hai tay bị trói rồi mà còn không biết ngoan ngoãn à. Người nọ nặng nề ngã xuống đất, lại liều mạng dãy ruộng, người lăn lộn trên mặt đất, cố sống cố chết chạy về phía triệu mù. Triệu mù vốn đang cười sung sướng, nhưng nhìn thấy thế, sắc mặt của anh ấy hơi nghiêm lại. Tiểu thất, sao tôi cảm thấy người này có gì đó không bình thường? Tôi nói, Có bình thường thật, hình như hắn muốn liều mạng với anh. Nhưng anh tuyệt đối đừng buông hắn ra đấy. Triệu mù nói, sao tôi cảm thấy hắn không giống như đang nhắm về phía tôi vậy nhỉ? Tôi hỏi, không nhắm vào anh chẳng lẽ là nhắm vào tôi à? Triệu mù lắc đầu, không đúng, không đúng. Cậu nghĩ đi, dưới tình huống như thế này, nếu cậu bị hai người bắt được, cậu sẽ làm thế nào? Tôi nói, con phải hỏi à tìm cơ hội chạy đi chứ sao triệu mù nói đúng vậy cậu xem cửa hang ở đằng kia nhưng hắn lại cứ nhào về phía tôi điều này rõ ràng không thích hợp mà tôi nói đúng là không thích hợp đấy nhưng anh quan tâm nhiều như vậy làm gì mau hỏi hắn xem rốt cuộc đây là chỗ nào làm sao mới có thể ra ngoài được triệu mù gật đầu và ngồi xổm xuống hỏi người nọ người nọ không đáp lại lời của anh ấy chỉ xoay người và lăn về phía kia Triệu mù chụp lấy hắn từ phía sau, hắn bèn liều mạng hét vào mặt triệu mù, thỉnh thoảng hất cổ lên và cắn anh ấy thật mạnh, giống hệt một con thú hoen. Khi tôi dùng cây đuốc chiếu vào, người nọ hơi sợ ánh sáng nên cố sống cố chết quay đầu đi để tránh né ánh sáng. Trong cổ họng phát ra âm thanh đe dọa trầm thấp, giống như một con thú nhỏ đã sống ở trong hang lâu năm. Tóc của hắn rất dài, râu quay nón kín mặt. Không nhìn rõ được diện mạo trông như thế nào. Toàn thân hắn trần truồng phủ đầy bùn, Làm ban đầu tôi tưởng lầm là hắn mặc đồ đen. Tôi hơi ngạc nhiên. Không biết người này đã ở đây bao lâu rồi. Sao lại thoái hóa thành rã thú như thế này? Ngoài ra, làm thế nào hắn kiếm được thức ăn ở đây để sinh tồn? Rõ ràng triệu mù không quan tâm đến những vấn đề đó. Anh ấy thử tránh người ra. Người nọ cũng không để ý tới triệu mù mà gắn vặn vẹo mình. Liều mạng dịch về chỗ triệu mù đã đứng. Một cơn gió lạnh thổi qua, ngọn lửa trên cây đuốc bập bùng. Xung quanh chúng tôi là hàng đống xà gỗ lớn và hang động tối tăm Nhìn người này vặn vẹo người như một con rắn. Liều mạng bò sâu vào trong hang làm tôi cũng sợn cả tóc gáy. để thấp giọng hỏi triệu mù. Thế này là sao? Triệu mù quỳ xuống xem xét và nói. Hình như hắn đang tìm kiếm thứ gì đó Tôi càng ngạc nhiên hơn Cái gì có thể quan trọng hơn mạng sống chứ Triệu mù nghiêm túc nói Có lẽ chỉ khi tìm được thứ kia Thì mới có thể sống sót Tiếp theo hình như anh ấy nghe thấy gì đó Nên ra hiệu cho tôi giữ im lặng Rồi xoay người cẩn thận nghe ngóng Sau đó anh ấy hít ngược vào một hơi Như thể gặp phải thứ gì cực kỳ khủng khiếp Gần như trong cùng một tích tắc, người dưới đất cũng ngừng vặn vẹo, tư thế của hắn vô cùng quái lạ. Liều mạng cắm đầu xuống đất, người cố hết sức cong lên cứ như muốn lấy thân mình để bảo vệ đầu, nằm lì ra đất không nhúc nhích. Tôi hoảng sợ, rốt cuộc triệu mù đã thấy thứ gì trong bóng đêm mà khiến cho bọn họ sợ hãi như vậy. chương 392 Động tác khác thường của triệu mù làm tôi căng thẳng muốn chết, nhưng không dám nói to tiếng mà khẽ hỏi anh ấy. Làm sao vậy? Hỏi mấy lần, triệu mù mới phản ứng lại. Anh ấy không nói một lời, cứ nhìn tôi chầm chầm, làm tôi giật cả mình, còn tưởng anh ấy phát bệnh thần kinh. Không ngờ rằng anh ấy chẳng đép lại tôi, mà ngược lại như bị điện giật, người bỗng run lên. Tiếp theo giật lấy con dao trong tay tôi như nổi điên, bước đến chỗ người nằm dưới đất, Và cắt đứt dây thừng đang trói hắn. Dây thừng của người nọ vừa bị cắt đứt, hắn lập tức bật dậy như lò xo. Bắt đầu cắm đầu cắm cổ chạy thẳng. Càng nhìn tôi càng thấy không thích hợp nên hỏi. Triệu mù, anh làm sao vậy? Triệu mù liếc nhìn ra sau một cách sợ hãi, vừa định giải thích thì trong bóng đêm đột nhiên vang lên tiếng nổ. Giống như một tảng nham thạch to đột nhiên rơi xuống đất vỡ tan. Tiếp đó xung quanh truyền đến tiếng sột soạt giống âm thanh của thứ gì đó cọ sát vào nham thạch. Kẻ hang động khẽ rung lên. Sau đó, một tiếng rít trầm thấp truyền đến. Âm thanh vô cùng rợn người, lạnh thấu xương như đâm thẳng vào bộ não khiến người ta tê liệt, đứng đờ ra đó. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu. Vì sao rắn hổ mang không chống cự và cũng không sợ khi gặp phải rắn chúa mà chỉ tê liệt ngã ra đất, lặng lẽ chờ chết? Đó là bởi vì chúng bị dọa đến mức sụp đổ hoàn toàn, cơ thể đã không thể nhúc nhích được nữa. triệu mù hét to. Chạy đi! Tiểu thất, chạy mau! Lúc đầu tôi bị dọa sợ, đầu óc trống rỗng. Nghe triệu mù nói rất rõ nhưng hai chân không tài nào nhúc nhích nổi, giống như bị bóng đè. Triệu mù chạy về phía trước mấy bước, vừa thấy tôi đứng im thì giận dữ chửi bới, rồi quành lại lôi tôi về phía trước. Tôi chạy được một bước thì lão đảo suýt ngã. May mắn thay, cuối cùng tôi đã lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể, nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế và liều mạng chạy theo triệu mù. Ngoặt vào một cửa hang, bên trong trống rỗng, không một bóng người. Tôi hơi sợ hãi, lẽ nào người nọ đã chạy xa, bỏ lại chúng tôi. Nếu vậy chỉ có thể chờ chết. Triệu mù bình tĩnh hơn, anh ấy cẩn thận soi cây đuốc, phát hiện người nọ cũng không chạy đi mà ngược lại quỳ gối trong một góc hang để cố đào đá lên. Tôi hoảng hồn, sợ quái vật đằng sau nhào tới nên đẩy Triệu mù. Mặc kệ hắn, chúng ta mau chạy đi. Triệu mù lắc đầu. Không đi với hắn mới bị chết nhanh hơn đấy. Anh ấy bước đến nói nhỏ. Người anh em... Mọi người đều là châu chấu trên cùng một sợi dây. Hãy cùng nhau làm đi. Anh nói xem, cần bọn tôi làm gì? Người nọ không thèm để ý tới anh ấy, mà vẫn liều mạng đào bới đá bằng tay, bới đến mức bụi đá tung lên. Tôi hơi sợ hãi, khẽ hỏi. Hắn đang làm gì vậy? Triệu mù lắc đầu. Không biết, chắc là thứ gì có thể cứu mạng. Anh ấy thử tìm xung quanh, trừ bỏ đá vụn lộn xộn. Xung quanh vẫn chẳng có gì cả. Anh ấy bền dẫm tắt cây đuốc trên tay mình và cắm đầu không cháy kia xuống kẽ đá nham thạch. Cậy thật mạnh, nham thạch lỏng ra, đá vụn lộp độp rơi ra. Mắt người nọ sáng rực lên, hắn lập tức nhào qua đè nặng người lên cây đòn bẫy, gắn hết sức đè xuống. Triệu mù không thể trụ được nên mặt đỏ rực lên. Tiểu thất, lại đây giúp coi! Rồi vội qua đó vịn chặt lấy khúc gỗ. May mắn khúc gỗ khá chắc, chứ không đã bị đè gãy rồi. Triệu mù và tôi cùng nhau cạy tảng đá lớn từng chút một. Tảng đá dần dần lỏng ra và để lộ một khe hở rất lớn. Người nọ nhảy xuống, dốc sức dùng tay bới két đá dưới khe hở của hòn đá. Rất nhanh, cát đá bên dưới tảng đá đã bị đào sạch. Hắn bắt đầu khiêng tảng đá ra bên ngoài. Triệu mù buông đòn bẩy ra Cũng qua đó giúp một tay Anh ấy làm chủ lực nâng tảng đá to ra ngoài Hai chúng tôi ở bên cạnh hỗ trợ Mọi người phí sức của chín trâu hai hổ Mới vần được tảng đá ra Để lộ một cái hang tối om Cổ họng người nọ ừng ực Như nuốt một ngụm nước miếng Tiếp đó giang chân nhảy vào Rồi kêu lên vài tiếng với chúng tôi Vẫy tay thật mạnh Bảo chúng tôi cũng vào đi Triệu mù khẽ nói Tôi vào trước xem thử Anh ấy gập lưng Chui vào theo cửa hang Rồi gọi từ bên trong Không sao cả, vào đi Tôi cũng vào theo Và phát hiện trong hang có một lối đi hẹp Vừa vặn có thể cho một người cong lưng bò vào Bò được 5-6 mét Bên trong rộng rãi hơn Giống như một hầm trú ẩn rất lớn Đợi tôi vào rồi Người nọ lại khom lưng bò trở về Vươn nửa người lên, bê tảng đá to bịt kín cửa hang lại. Tôi khẽ giật mình, tảng đá kia nặng đến hơn 50 ký. Vừa rồi ba người chúng tôi cùng nhau nâng hết sức bình sinh. Sao hắn lại nâng nhẹ như lông ngỗng thế? Người nọ chặn cửa động lại bằng tảng đá lớn rồi mà vẫn chưa yên tâm. Hắn bèn dùng một ít đất trộn với nước, rồi chết lên khe hở trên tảng đá thật cẩn thận. Đến lúc này hắn mới gật đầu với chúng tôi, ra hiệu bảo chúng tôi đi theo hắn về phía trước. Tôi nhìn triệu mù, triệu mù đá mắt cho tôi, bảo tôi đi theo sau anh ấy. Trước hết cứ đi với người nọ xem tình hình thế nào rồi tính. Đi lên trước thêm một lúc, tôi thấy càng ngày càng nóng, còn có mùi trứng thối nồng nặc khiến tôi phải bịt kín mũi. Triệu mù cũng nhíu chặt mày lẩm bẩm, Là mùi lưu huỳnh. Tôi hỏi, Lưu Huỳnh ư, sao ở đây lại có Lưu Huỳnh? Triệu mù lắc đầu, không biết. Tôi lại ra hiệu với anh ấy bằng tay. Rốt cuộc người kia là thế nào? Triệu mù xua tay, biểu môi, tỏ vẻ anh ấy cũng không biết, hỏi thử xem. Đi thêm một lúc nữa, bên trong càng ngày càng nóng. Tôi bắt đầu đổ mồ hôi, mùi hôi Lưu Huỳnh cũng càng ngày càng nồng. Người nọ vẫn không dừng lại. Trường 393 Triệu mù khẽ giật mình, bảo tôi chờ ở đằng sau trước đã, để mình dơ đuốc qua đó xem tình hình thử. Chưa đi bao xa, anh ấy đã mừng rỡ kêu lên. Tiểu thất, mau tới đây! Tôi chạy nhanh tới mới hiểu được vì sao triệu mù mừng rỡ. Sâu trong hang động có một hồ nước lớn, cỡ bể bơi, nóng hôi hội. Rõ ràng chính là suối nước nóng. Tôi bừng tĩnh. Thảo nào ở đây cứ bay ra mùi lưu huỳnh. Hóa ra nó có một suối nước nóng lưu huỳnh. Tôi quan sát xung quanh. Trong hang chất một đống củi lớn. Có nhánh cây, có cỏ khô. Sắp xếp khá ngay ngắn. Chắc là người kia nhặt Triệu mù lấy một mớ ra, dùng đuốc mùi. Trong hang lập tức trở nên sáng người Nhìn kỹ, người nọ đang ngồi thu lưu trong một góc hang, nghịch ánh lửa. Không thấy rõ vẻ mặt của hắn, cũng không biết hắn đang nghĩ đến cái gì. Triệu mù rộng rãi nên cởi quần áo ra định nhảy vào suối nước nóng. Gió thổi ghê hết cả người, mau xuống tắm đi. Tôi hơi lo lắng về người kia, nhưng không tiện nói rõ nên giữ chặt anh ấy, nói ấp úng Khoan hãng tám, biết đâu dưới nước có rắn gì đó. Triệu mù cười to. Có rắn á? Cậu ngửi mùi xem, đâu đâu cũng là lưu huỳnh. Bạch nương tử cũng không dám vào. Tôi hết cách nên đành phải cắn răng nhắc anh ấy. Chuyện đó, hiện giờ còn có người ngoài ở đây đấy. Triệu mù mới hiểu ra, vỗ đầu rồi đĩnh đạc đi qua, nói. Người anh em, chúng ta không đánh thì không quen nhau. Vừa rồi đều là hiểu lầm, bọn tôi xin lỗi anh trước. Ừ, chỗ chúng ta bị kẹt lại đây là thế nào vậy? Người nọ không hé răng cũng chẳng nhúc nhích người, mà vẫn ngồi thu lưu ở đó như cũ, nhìn chằm chằm xuống đất. triệu mù hết cách, chỉ đành kho người ngồi xổm trước mặt hắn và nói Người anh em, người anh em. Cuối cùng người nọ ngẩng đầu, nhìn anh ấy nhưng không nói gì. Trựa mù nói Người anh em, hiện giờ chúng ta đã thế này rồi Tốt xấu gì anh cũng nói một câu đi chứ Người nọ hô tay nói điều gì đó mơ hồ Hoàn toàn không nghe rõ được Tôi hỏi Hắn nói gì thế? Triệu mù lắc đầu Không nghe rõ Anh ấy lại hỏi người nọ lần nữa Người nọ vẫn nói một câu mơ hồ Giọng nói vừa khô vừa xít đặc Như là đầu lưỡi dài quá Hoàn toàn không hiểu Tôi bước đến gián sát vào tai triệu mù và hỏi Có phải bị câm không? Triệu mù lắc đầu Khi chúng tôi đi săn thú trên núi Đại Hưng An Thỉnh thoảng gặp một vài thợ săn già không có con cái Bạn già cũng đã chết Nên dựng một túp lều trong núi sâu Trồng ít bắp Săn thú Không xuống núi và cũng không gặp người khác Thời gian dài đầu lưỡi sẽ đơ ra nên không nói được nữa Tôi nói, xem ra hắn đã sống ở đây lâu lắm rồi, vậy phải làm sao bây giờ? Triệu mù đẹp không sao, cậu chăm nói chuyện với hắn vào. Hắn đã quên cách nói như thế nào thì làm quen lại là được, từ từ sẽ biết. Tôi ngồi xổm xuống nhìn người kia, tóc người kia khá dài, rũ rượi, râu quay nón phủ kín mặt, thoạt nhìn hơi đáng sợ, nhưng mà trong hắn cũng không dữ dằn, ngược lại rất sợ chúng tôi. Cứ ngồi đó sợ sệt nhìn chúng tôi Tôi thả lỏng Ngồi xuống và bắt đầu thì thầm nói chuyện với hắn Trước hết tôi kể tình trạng của hai người chúng tôi Nói hai chúng tôi là khách du lịch Khi câu mực đêm gặp phải sương mù Thuyền cũng bị hỏng rồi Cứ dập dềnh trên sóng đến được đây Cuối cùng thuyền mắc kẹn Hai chúng tôi bơi tới hòn đạo này Không cẩn thận rơi xuống dưới Kể như vậy xong, người nọ thả lỏng cảnh giác một cách rõ ràng, bắt đầu từ từ ngồi bệt xuống đất. Hắn hé miệng, muốn nói gì đó, nhưng lại chỉ phát ra được một vài âm thanh khô khốc, khiến hắn rất buồn rầu, cố ho khen vài tiếng nhưng vẫn không nói thành lời. Tôi vội gọi triệu mù, bảo anh ấy chọn một khúc gỗ đốt được một nửa trong đống lửa ra cho tôi. Tôi đưa cho người kia, muốn thử xem hắn bị thoái hóa khả năng nói chuyện, Không biết có còn nhận thức được chữ viết nữa hay không, có thể viết ra không? Hắn hơi chần chờ, đầu tiên là xua tay, sau đó ngẫm nghĩ thế nào rồi vẫn nhận lấy, vạch lên trên mặt đất, bắt đầu nghiêm túc vẽ tranh gì đó. Tôi mừng húm, hắn có thể vẽ tranh cũng đỡ, ít nhất cũng có thể giao tiếp được, nên tôi nghiêng đầu ngồi xem hắn muốn nói điều gì. Không ngờ cuối cùng hắn lại vẽ ra một cái đầu người siêu vẹo. Tuy nhiên rõ ràng hắn không hài lòng với cái đầu người này nên tự chùi đi vẽ lại nhưng vẫn vẽ ra cái đầu người như thế. Tôi thật sự không hiểu lão này muốn diễn đạt điều gì nên gọi triệu mù lại đây xem. Sắc mặt của anh ấy càng ngày càng nghiêm nghị, hỏi mượn khúc gỗ rồi vẽ một hình tương tự lên nham thạch cho hắn xem. Hắn lập tức trở nên kích động. Miệng kêu e e, gật đầu lia liện. Không ngờ triệu mù biết hắn muốn vẽ cái gì. Tôi hơi tò mò nên xoay đầu nhìn kỹ. Phát hiện vài nét bút ít ỏi của triệu mù phát họa ra một cái mặt quỷ như cười như khóc. Đây rõ ràng là dấu ấn khu vực bãi săn của chúng tôi. Tôi lập tức ngây dại. Đã quá lâu rồi không thấy dấu ấn của bãi săn. Suýt nữa thì tôi quên mất. Không ngờ nó lại xuất hiện ở một nơi khó có khả năng nhất. Ngẫm lại, ký hiệu kỳ lạ này hầu như xuất hiện ở khắp mọi nơi, Lang Thành Âm Sơn, Hang Rắn Lan Thương, Mộ Ưng Bắc Tạc, giờ lại xuất hiện ở Nam Hải, nó có nghĩa là gì? Còn nữa, ông già này có quen hệ gì với Bãi Săn? Chương 394 Triệu mù nhìn chăm chăm vào mặt quỷ, mắt đâm đâm, không biết đang suy nghĩ gì. Tôi hỏi nhỏ anh ấy, Có chuyện gì vậy? Triệu mù lắc đầu lại hỏi người nọ, Ông anh từng thấy bức vẽ này rồi à? Người kia gật mạnh đầu, triệu mù lại hỏi, Thấy ở đâu? Người nọ nói e e và chỉ bên ngoài cửa hang, Rồi chỉ vào đầu mình, vẻ mặt sợ hãi cùng cực. Triệu mù hỏi tôi. Vậy là có ý gì? Liệu có phải hắn nói là có người dán tranh vẽ đó lên trán hắn không? Cái con khỉ ấy. Tôi đẩy anh ấy ra tự mình hỏi. Cái đó, cái đó, có phải anh muốn nói là hình vẽ này đại diện cho một số người không? Người nọ ngẩn đầu nhìn tôi, tiếp đó gật đầu. Tôi đắc ý nói với triệu mù. Anh cầm họng đứng cạnh nghe đi Rồi quay lại hỏi người kia Người trên hình vẽ này cùng một nhóm với anh phải không? Người kia do dự một chút Đầu tiên là lắc đầu Tiếp theo lại gật đầu Triệu mù ở bên cạnh sen mồm Chắc chắn là giống chúng ta Ban đầu đối lập Sau này lại hùa một phe đấy Tôi lơ triệu mù Tiếp tục hỏi người kia Là những người đó bắt anh tới đây à? Người nọ bỗng ngẩng đầu nhìn tôi trồng chọc, tiếp đó gật đầu thật mạnh. Tôi hơi kinh ngạc nói với triệu mù. Là người của bãi săn bắt hắn xuống dưới này ư? Liệu có phải đám mạch lãng không? Triệu mù cũng không dám chắc. Lẽ ra với tính cách của đông gia thì không đến nỗi thế. Tôi cũng nói. Đúng vậy, cậu út không giống người xấu mà. Triệu mù cười lạnh. <cười> tôi nói là... Nếu do đông ra da ra tay thì chắc chắn hắn đã chết từ lâu rồi còn có thể sống đến bây giờ chắc. Tôi... Vậy anh cảm thấy thế nào? Triệu mù lắc đầu. Khó nói. Chỉ đành cho hắn phục hồi lại rồi nghe xem rốt cuộc là thế nào. Tôi gật đầu. Vừa muốn nói gì đó thì bên ngoài đột ngột vang lên tiếng gầm trầm thấp. Tiếp theo là tiếng rầm như một cục đá lớn bị đập vỡ rơi xuống đất. Đá vụn bắn tung tóe. Sau đó giống như có thứ gì đó đi ngang Đá vụn vang lên tiếng rôm rốp. Thanh thế của con quái vật rất lớn Càng ngày càng tiến gần hơn Và vẫn tiếp tục tiến về phía chúng tôi Cuối cùng nó dừng lại Xung quanh im ắng Chỉ có thể nghe thấy những tiếng nổ lốp bốp từ đống lửa Tôi sợ đến mức không dám cử động Không dám thở Sợ con quái vật kia nghe thấy chúng tôi ở đây Mà đâm hỏng cửa hang lao tới Không biết có phải người thấy mùi của chúng tôi hay không, mà con quái vật ở cửa hang không bao lâu đã bắt đầu nổi cơn tam bành, đột ngột rít lên. Sau đó đâm sầm vào cửa hang hết lần này tới lần khác, khiến toàn bộ hang động vang lên tiếng ầm ầm. Bụi đất rơi xuống rào rào khắp đầu và người chúng tôi, nhưng không ai dám nhúc nhích. Tôi sợ tới mức tim sắp vọt ra ngoài, trong lòng liều mạng cầu nguyện cửa hang chắc chắn một chút, Tuyệt đối đừng bị con quái vật phá tan và vào được thì chúng tôi sẽ xong đời. Triệu mù lại ngồi sổm ở đó chẳng hề để ý còn cởi áo ba lỗ ra vắt lên khúc gỗ để hong trên đống lửa. Thấy tôi lo lắng hãi hùng anh ấy phì cười nói to Sợ cái lông nếu thứ đồ chơi kia mà vào đây ông chém nó một dao vừa hay được ăn BBQ nướng. Tôi vừa bực vừa lo Liều mạng ra hiệu bằng tay bảo anh ấy câm miệng đi, đừng để con quái vật bên ngoài nghe thấy. Nhưng mà cái đồ ngu xuẩn kia thấy tôi như vậy, không những cười to mà còn cố tình vốc nước suối nóng hắt tôi. Tôi lại không dám lộn xộn nên bị anh ấy hắt cho ướt như chuột lột. Con quái vật nghe thấy tiếng triệu mù trêu đùa nên càng tức giận hơn, bắt đầu va vào vách đá mạnh hơn nữa. Ẩm, một tảng đá lớn rớt xuống. Tiếp đó là tiếng tảng đá lớn vỡ vụn. Con quái vật nghiến qua đá vụn và tiếp tục va vào vách đá. Đá vụn lớn lớn bé bé liên tục rơi xuống kèm bụi đất. Cả hang động bụi mù như ở trên chiến trường vậy. Tay tôi nắm chặt con dao, người gồng lên, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Triệu mù ở đằng kia nói. Tiểu thất, cậu sợ cái gì? Nó không vào được đâu. Lòng tôi uất nghẹn, đè nén cơn tức và khẽ nói Mẹ kiếp, anh câm đi, phải anh nói chuyện to tiếng nên mới dẫn nó tới đấy triệu mù cười phá lên <cười> Cho dù ông không thở nó cũng tới Hôm nay trời sụp thì vẫn còn có vóc dáng keo to của tôi chống đỡ cho Cậu sợ cái gì? Tôi càng nổi giận hơn, mắng Anh chống á, anh có thể đứng vững cái con khỉ Đồ chó nhà anh vẫn chưa đủ cho nó nhét kẽ răng đâu Tự anh muốn chết cũng đừng kéo mấy người trong sạch chúng tôi theo. Chợ mù thấy tôi tức giận mới giải thích. Thứ đồ chơi kia không vào được đâu. Cậu quên là lúc chúng ta vào còn có lối đi dài 7-8 mét à? Sao cái thứ kia có thể phá nổi? Trừ khi nó đâm thủng cái hang này, đâm sụp nửa ngọn núi. Nếu không, đến chết nó cũng không vào được. Tôi nhớ lại. Đúng vậy. Vừa rồi sao tôi không nhớ tới nhỉ? Lại nghĩ đến cái vẻ rúm gió vừa rồi của mình Tôi thật sự muốn thắt cổ mình luôn Triệu mù en ủi tôi Tôi cũng nhìn người kia mới nhớ tới Nếu không phải ở đây an toàn Hắn có thể liều mạng chạy vào đây chắc Tôi gật gù Cuối cùng đã yên tâm Tôi nhìn quanh và nói Ở đây cái gì cũng tốt Nhưng mà không có đồ ăn Sớm muộn gì chúng ta cũng chết đói thôi Nhìn xuống suối nước nóng Mắt tôi sáng rực lên đúng rồi triệu mù anh nhớ hồi chúng ta tắm suối nước nóng ở thuận nghĩa không ở đó có nhiều cá nhỏ lắm mấy con cứ gặm ghen bàn chân của anh đấy liệu suối nước nóng ở đây có chúng không tốt xấu gì cũng có thể nấu một nồi canh cá để ăn triệu mù cười mỉa <cười> cá của người ta là cá nuôi có cá tự nhiên nào chịu được nhiệt độ cao cậu cho rằng cá đều ngu hết mà bơi tới đây cho cậu nấu canh cá hả tôi nói với vẻ mặt đau khổ Thế phải làm sao đây? Bên ngoài còn có quái vật, bên trong chẳng có gì hết, chắc chết đói quá. Chương 395. Triệu Mù nghĩ một lúc rồi hỏi người kia. "Ông anh ơi, chỗ này có cái gì ăn không?" Người kia co rúm cơ thể lại trốn ở trong góc, tận lực rời xa đống lửa cùng chúng tôi. Tôi nghĩ rằng hắn ta sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng không ngờ, người hắn lại cử động rồi khom người đứng lên. Sau đó mò mẫm ở chỗ sâu trong hang một lúc. Cuối cùng lấy ra một bó cá khô. Bó cá khô kia có to, có nhỏ, đủ loại. Chúng đều bị phơi khô cứng và xiên vào nhau bằng que gỗ. Tôi chỉ nhận ra được cá bơn, cá chim trắng. Còn những loại khác tôi không nhận ra. Hẳn đây là những loại cá người này thường đánh bắt được rồi dự trữ ở chỗ này. Lẽ ra tôi và triệu mù đã từng bắt hắn, cũng đánh hắn, mà ở nơi này thức ăn cực kỳ khen hiếm. Hắn ta hẳn phải giấu đi mới đúng. Nhưng không ngờ hắn lại lấy ra hết đưa cho chúng tôi. Ngoài ra, hắn còn lục lọi ở chỗ đó và lôi ra một cái hũ to có nắp đậy, tồi tàn. Hắn mở nắp ra cho chúng tôi nhìn. Ra hiệu ở bên trong là nước sạch Chúng tôi có thể uống Cho chúng tôi thức ăn và nước uống xong Hắn lại quay trở về thái độ câu nệ Và cẩn thận lùi vào trong bóng tối Tư thế đi đường của người này rất kỳ quái Luôn khom người Nhưng đầu lại ngẩn lên thật keo Lúc đi đường cơ thể hướng về phía trước Trông rất cổ quái Tôi muốn gọi hắn tới ăn cùng với chúng tôi Nhưng chịu mù bạo đừng Anh ấy nói người này ở trong hang động quá lâu nên đã quen với bóng tối, cũng quen ở một mình. Tốt nhất chúng tôi đừng quấy rầy hắn vội để hắn làm quen dần đã. Triệu mù chỉ chọn hai con cá khô bé gác ở bếp lửa để nướng, chỗ cá khác trả lại cho người kia. Anh ấy bảo là phải biết tiết kiệm, cá này phải khó khăn lắm mới bắt được đấy. Đang nói chuyện, anh ấy bỗng nhớ tới một việc. Cá này khó chín nên còn phải nướng một lúc nữa. Đi ngâm suối nước nóng trước đi. Xong anh ấy nhảy ùm vào trong suối, lặn xuống dưới đáy mới nổi lên, lau qua mặt một cái rồi bảo. Không vấn đề gì, phía dưới này không sâu đâu, cậu cũng xuống đi. Vừa nãy con quái vật kia cứ đập tới tấp vào cửa đá, khiến tôi bị bụi rơi xuống đầy đầu đầy mặt. Người ngứa ngáy không chịu nổi. Bị triệu mù rủ rê, Tôi cũng cởi quần áo ra rồi nhảy vào trong suối nước nóng. Nhiệt độ trong suối nước nóng này cũng không keo như ở chỗ suối nước nóng có cá con mà chúng tôi từng tới. Loanh quanh chỉ khoảng 40 độ, nóng hầm hập, cực kỳ dễ chịu. Ngâm một lúc trong suối nước nóng, cơ thể tôi nóng lên, rất ấm ép. Tôi bèn nằm nhòi ở mép nước một cách thoải mái, nhắm mắt lại, giống như đang đi nghỉ dưỡng vậy. Nhưng đột nhiên Triệu Mù lại hỏi tôi Tiểu thất, gần đây cậu có tin gì của đông gia da không? Tôi lắc đầu Không, tôi tới nhà cậu út tìm mấy lần Nhưng đến cả cái bóng cũng chẳng thấy Triệu Mù hơi ngập ngừng một chút rồi bảo Thế ông ấy có để lại cho cậu vật gì không? Giống như lần trước chúng ta đi Lào Ông ấy đã để lại chiếc răng rắn ấy Tôi lắc đầu Chẳng để lại cái gì cả sau khi từ Tây Tạng trở về là cậu út lập tức biến mất sạch sẽ, còn sạch hơn trên người tôi ấy chứ. Triệu mù thở dài. Cái ông đông ra này chẳng tin tưởng ai nhỉ? Tôi nói. Không, cậu ấy tin tưởng bạch lãng lắm, đi đâu cũng mang... Triệu mù cười khẩy. <cười> bạch lãng? Cậu cho rằng ông ta là người tốt à? Tôi nghe ra ý khác trong lời nói của anh ấy nên vội hỏi. Anh nói thế là có ý gì? Bạch Lãng có vấn đề gì à? Chữ mù nói Cậu ngốc đấy à? Bạch Lãng là ai chứ? Người ta 10 năm trước là vua của Mông Cổ Ở Mông Cổ có một đội mấy trăm người Lái xe jeep Vác súng tiểu liên bắn bầy cừu vàng Gia cừu xuất khẩu trực tiếp ra nước ngoài kia Loại người như ông ta Sao có thể đột nhiên thu tay không làm nữa Mà ở chỗ này thành thật là một phụ tá chứ? Tôi bảo Không phải anh nói ông ta bị đàn sói bao vây rồi được cậu Út cứu, từ đó về sau mới quyết một lòng đi theo cậu Út à? Trựa mù hừ lạnh. <cười> Lúc đấy là tôi không biết mối quan hệ của cậu với Đông Gia. <cười> với thủ đoạn của lão Bạch Lãng kia, nếu bị đàn sói bao vây thì đó phải là đàn sói lớn đến mức nào chứ? Sao cậu không động não mà ngẫm lại đi với mấy người ở bãi săn của Đông Gia? Dù có đi qua đấy cũng làm được cái trò chống gì? Có thể cứu được lão ta ra chắc. Tôi càng nghe càng chẳng hiểu gì. Vậy ý của anh là Bạch Lãng có chuyện gì sao? Triệu mù tức giận nói. Tôi cảm thấy Bạch Lãng là một nội ứng. Nội ứng? Nội ứng cái gì cơ? Nghe được một từ hiện đại như vậy từ trong miệng Triệu mù làm tôi có hơi không quen. Triệu mù duỗi người ở trong nước ung dung nói. Thật ra tôi vẫn luôn nghĩ Một mình đông ra quản lý công việc làm ăn lớn như thế, thế lực sau lưng ông ấy có thấy lo lắng không? Có muốn tìm người theo dõi ông ấy không? Tôi kinh ngạc. Anh nói là Bạch Lãng là người do người ở phía sau cậu út phái tới. Chợ mù gật đầu. Tôi cảm thấy cũng gần như vậy. Cái lão Bạch Lãng này thật sự không đơn giản. Lòng tôi lạnh ngắt. Vậy, vậy chẳng phải cậu út đang gặp nguy hiểm? Triệu mù nói với vẻ thờ ơ Sợ cái gì? Cậu cho là Đông Gia là người dễ trêu vào như thế à? Dù có 30 bạch lãng cộng lại Cũng không chơi lại được câu út của cậu đâu Hơn nữa Đông Gia cũng có tìm người trợ giúp mà Tôi hỏi Trợ giúp? Anh nói tôi á? Tôi không được đâu Triệu mù hừ một tiếng trong mũi Cậu? Cậu vô dụng bỏ mẹ Ông đang nói là Sơn Tiêu Tôi sực hiểu ra, nghĩ đến chuyện Sơn Tiêu đúng là do cậu út mời tới. Về sau mới đi theo chúng tôi đến lang Thành âm Sơn và mấy nơi khác. Xem ra cậu ta đúng là hậu chiêu của cậu út. Tôi gật gù, nói. Sơn Tiêu đúng là không tệ. Tôi vừa mới nói câu này, bên tai tôi đã giống như có một loạt tiếng sấm vang lên. Một giọng nói thô ráp khàn khàn đột nhiên giống lên. Sơn Tiêu! Các người biết Sơn Tiêu chương 396. Khi chúng tôi nhắc đến Sơn Tiêu Bên tai đột nhiên nổ vang một giọng nói Dọa tôi nhảy dựng kẻ lên Người mất thăng bằng ngã ùm vào trong nước Tôi bị uống mất mấy ngụm nước Vừa đắng vừa chết Tôi vùng vẫy bò ra khỏi hồ nước Rồi lau mạnh mặt mấy lần Trong suối nước nóng có hàm lượng lưu huỳnh keo đến mức Làm mắt tôi cay đến chảy nước mắt Không nhìn thấy gì cả Tôi lớn tiếng hỏi triệu mù Ai thế? Ai thế? Triệu mù không nói gì Chỉ nhìn chằm chằm người ở trên bờ Tôi lại hỏi câu nữa Giọng nói kia mới đáp lại Là tôi Tôi thuận miệng hỏi Anh... anh là ai? Trong lòng tôi giật thoát một cái Ở chỗ này chỉ có ba người, triệu mù lại không có phản ứng rõ ràng. Nói như vậy là, người vừa lên tiếng chỉ có thể là người thứ ba trong chúng tôi. Nhưng mà, không phải hắn không thể nói chuyện à? Tôi rụi rụi mắt, cuối cùng cũng thấy bớt cây. Mắt miễn cưỡng có thể mở ra được. Tôi quay đầu lại thì thấy quả nhiên là người kia. Tuy nhiên, khí thế của hắn bây giờ đã hoàn toàn thay đổi không còn dáng vẻ sợ hãi rụt rè như trước nữa. Lưng của hắn thẳng tắp, ngẩn đầu đứng thẳng, mắt lom lom nhìn chúng tôi giống như một con người khác vậy. Trựa mù lên tiếng trước. Anh là ai? Người kia hừ lạnh. Thế các người là ai? Tôi nói. Chúng tôi là du khách. Người kia đột nhiên chỉ một ngón tay vào tôi. Đồ ngu! cấm miệng lại ngay cho ông! Tôi bị khí thế kinh người của hắn dọa sợ, vội vàng ngoan ngoãn ngậm miệng đứng ở một bên. Người kia hỏi triệu mù, anh biết Sơn Tiêu? Triệu mù nói, biết. Trong mắt của người kia đảo mấy lần, hắn nói, các người có quan hệ như thế nào với cậu ta? Triệu mù đáp, chúng tôi là anh em, anh cũng biết cậu ta. Người kia trầm ngâm một lát, sau đó hừ một tiếng. Nếu không phải các người biết cậu ta, thì giờ các người đã là người chết rồi. Triệu mù nói với giọng khinh thường. Chỉ dựa vào anh. Người kia đá văng mấy xiên cá khô cạnh đống lửa, lạnh lùng nói. Lượng độc ở trong này cao hơn gấp 10 lần bình thường. Các người thử một chút xem có chết được không? Tôi sợ đến mức chân lão đảo trong lòng thầm niệm A-di-đà Phật. May mà vừa rồi trượu mù đề nghị đi ngâm suối nước nóng trước. Nếu không, chắc lần này chúng tôi đã thành cá khô rồi. Người kia thấy hai người chúng tôi nghệt mặt đứng tại chỗ, bền bảo. Lên đây đi, ở chỗ này không được ăn cái gì đâu, tất cả đều có độc. Tôi đột nhiên hoảng sợ, nói, xong, tôi vừa uống nước rồi, vậy phải làm sao bây giờ? Người kia không kiên nhẫn, nói, nước không có độc, Ông đây cũng phải uống nước chứ. Hắn lại quay sang nói với triệu mù. Sao lại mang theo một thằng ngu như thế này đến đây? Triệu mù cười khen mấy tiếng. <cười> Thật ra cậu ta cũng khá tốt. Người kia hừ lạnh. Tôi chẳng nhìn ra được anh ta có ưu điểm gì. Triệu mù cố gắng suy tư một lúc lâu, cuối cùng đưa ra kết luận. <cười> cậu ta ngủ không ngáy. Tôi gần như phát điên. Ông đây nhiều ưu điểm như thế mà tên triệu mù chết tiệt này nghĩ nửa ngày chỉ ra được từng ấy. Chúng tôi lên bờ, hơ quần áo trên đống lửa cho khô rồi mặc vào, thấy thoải mái hơn nhiều. Con quái vật kia đụng vào hang đá một lát, chắc cũng cảm thấy không mấy tác dụng, nên tức giận thở phì phì rồi bỏ đi. Triệu mù gặng hỏi cách của người kia, nhưng hắn lại chẳng để ý tới anh ấy, hắn nói Đói rồi, đói rồi! Trước tiên ăn cho no bụng đã rồi tính tiếp, đến Diêm Vương cũng không nhận quỷ chết đói đâu. Hắn tiện tay lấy ở trong hang ra một xiên cá, thực chất chỉ là một cây gỗ buộc hai miếng sắt được mài nhọn ở phía trước. Lấy một thanh gỗ đang cháy làm đuốc rồi đưa chúng tôi vào sâu trong hang. Nơi đó có một dòng nước suối chảy róc rách, nhiệt độ không cao như ở bên ngoài. Tôi dùng cây đuốc chiếu vào, trên mặt suối đột nhiên xuất hiện mấy bong bóng nhỏ. Tôi cúi đầu nhìn kỹ, thì ra trong suối có rất nhiều cá. Chúng bị giật mình bởi ánh lửa nên quẫy mạnh trong suối. Tôi mừng húm. Nhiều cá quá, cuối cùng cũng có cái ăn rồi.